Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nó sợ sẽ mất đi hắn. Sẽ có mày cô thật sự đánh mất hắn sao? Viên viên không dám nói ra lo lắng trong lòng. Bởi vì cô sợ một khi nói ra, điều đó sẽ trở thành sự thật. Đêm hôm đó Cường Đường về nhà tìm cha nói chuyện. Mà dù đây là chuyện của mình, nhưng có thể cùng cha tâm sự. Biết đâu cha sẽ cho hắn một sáng kiến công chừng. Hơn nữa cha là người hiểu rõ hắn nhất. Cha Cường Đường nghe hết ngọn nguồn thì cười hỏi. Con đã quyết định tốt rồi, không phải hay sao? Cường đường hồ nghi mà nhìn cha. Con có sao? Cha thật là muốn đem lời con nói mà ghi âm lại. Cho con tự nghe một chút. Con mới vừa nói đến những thứ khiến con phiền não kia. Trong đó có đến 8 phần là liên quan đến viên viên. Con không tự nhận ra điều đó hay sao hả? Trong lòng con thật ra đã có đáp án từ trước. Chẳng qua là con không muốn từ bỏ cơ hội du lục lần này. Cho nên mới tìm cách khó khăn để giải quyết như vậy. Cường đường trầm mặc một lúc. Rồi đột nhiên nắm chặt tay. Bà, con đã quyết định rồi. Con sẽ không đi du học. Ánh mắt của cha Khương sao kính cận có một chút kinh ngạc mở to. Con xác định rồi sao? Đây là một cơ hội rất tốt. Có bao nhiêu thực tập sinh muốn được giáo sư vừa nhiệm, trực tiếp ra nước ngoài nâng cao trình độ, sau này có thể đường đường chính chính, trở thành sản viên đại học. Con thật sự là bỏ qua cơ hội này sao? Nhưng, nhìn lại con bây giờ không yên lòng về viên viên. Nếu như không có cô ấy ở bên cạnh, Con thật sự lo lắng cô ấy sẽ làm ra chuyện điên rồi gì Cha Khương gỡ kính thận xuống hít mắt quan sát con trai đã trưởng thành Rồi sau đó cha hắn nói Cái đứa con ngô ngốc này Khương đừng sừng sốt một chút Cha hắn lần đầu tiên mắng ngắn như vậy Bà Con không thông minh là không sai Nhưng mà Xem ra là đần di chuyển đi Bà nói như vậy là có ý nghĩa gì Con điểm này thật đúng là giống bà. Một khi đã quyết định Cũng sẽ biết là mất đi cơ hội Nhưng như thế nào cũng không chịu buông tay Nhớ năm đó cũng như vậy Rất là được công ty chú trọng Chính ngày chủ tịch muốn cử ba sang trên nhánh ở New York Nhưng là vì ba gặp được mẹ của Dẹp Linh Một lòng yêu thương bà ấy Thế nào cũng không thể không rung động Rồi bỏ qua cơ hội thật tốt Cuối cùng nửa đời còn lại của ba lại quay quẩn ở bên gia đình Bà nói như vậy Là để cho con cảm thấy ba đồng tình với con sao Chẳng lẽ đời này Hắn cũng sẽ không có tiền đồ giống như ba hắn sao Trà Khương làm ở công ty 20 năm, tuy rằng không được coi chậm, nhưng sau khi về hưu cũng lĩnh không được ít tình hưu, chẳng qua là đối với một người đàn ông mà nói. Sống đơn giản như thế cả đời thật sự là có một chút hối tiếc. Trà Khương vỗ vỗ bờ vai của hắn rồi lại lắc đầu thở dài. Đây chính là di truyền, Di chuyển rồi con ạ. Con trai à? con cứ nhận đi. Con có thể làm một bác sĩ nhỏ, không có được một cuộc sống giàu có. Bà Không nên những con trai của mình tệ hại như vậy chứ Xem này Bà còn tiết kiệm được một chút Chờ một chút tiền hưu trí cho con Tránh cho tương lai của con Bà Con mới không cần sử dụng tiền của bà Con nhất định sẽ cố gắng Tương lai coi như là kết hôn rồi Con sẽ không dùng đến tiền hưu của bà Dù chỉ là một đồng Nói con đần Con đúng là đần thật mà Con rốt cuộc là đần chỗ nào chứ Đúng thật là Cha từ khi nào bắt đầu lại thích nói chuyện vòng vo vò như vậy Con muốn kết hôn Ngẫm lại là xem bao nhiêu tiền hả không có 100 vạn thì làm sao được chứ Hồn lễ khách hứa rồi thường tuần trăng mật Những thứ kia không phải là cũng cần đến tiền hay sao Con chỉ cần muốn cùng viên viên công chứng kết hôn là được rồi Kết hôn cũng không phải là chuyện Có hai người bọn con tôi Đây chính là chuyện đại sự của hai nhà Bà ngày nói nhà viên viên giàu có Còn nghĩ xem Người ta bằng lòng để con gái nhà mình Lặng lẽ công chứng kết hôn với con tôi sao hả Bà Bà bây giờ là đang nói chuyện gì Số tử vi của con không bảo là Vậy thì còn mua mũ bảo hộ là hàng giả sao? Cái đó chỉ là biện pháp phòng hộ tôi. Còn là vì viên viên nên mới làm như vậy. Nếu không ai lại thích mang loại đồ vật này ra trận, thoải mái một chút cũng là không có. Tóm lại, bà hy vọng có thể thấy con kết hôn. Nhưng theo bà, loại không có tiền đồ này chính là di truyền. Bà nghĩ bà còn thông minh một chút, trước giúp con chuẩn bị một chút tiền kết hôn. Để tránh cho đến lúc con nói là không đủ mới bằng lòng kết hôn, thì bà sợ rằng đợi đến lúc đó thì sẽ khổ đó nghe thấy vậy, Khương Đường bộ mặt lại ngưng trọng mà đen lại. Bà, bà cảm thấy làm tổn thương lòng tự trọng của con trai rất là thú vị hay sao hả? Đúng vậy nha. Con trai chính là dùng để khi dễ, để gây tổn thương. Còn con gái dùng là để yêu thương chiều chuộng. Con hãy chấp nhận đi. Chờ đến khi con làm cha, con sẽ biết cảm giác của ba. Cố gắng lên, con trai ạ. Khương Đường quyết định đem nguyên nhân phiền não nói cho Viên Viên nghe. Khi nói ra quyết định hắn không đi du học thì viên viên không thể nào tin vào lỗ tai của mình loại cơ hội quá tốt này từ trên trời rất xuống làm sao hắn lại có thể bỏ qua chứ tại sao tại sao anh tại sao lại không muốn đi du học khó khăn lắm mới có một cơ hội tốt như vậy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net